Trí tử bất du, chương xấu. Mưa to liên tục suốt mấy ngày, cuối cùng cũng ngừng. Ngay cả phát thanh viên khí tượng cũng tràn đầy vui mừng nói. Những ngày kế tiếp thời tiết đều sáng sủa ấm áp. Hết thảy, quả thật như đang tại trào phúng tôi đáng cười. Lù Cẩm Nghi lái xe, đưa tôi đến nhà tang lễ thành phố. Cậu ta nói tiêu hoàng đang ở đây. Nhưng tôi động cũng không động, chỉ một mực chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Hàng xanh, người kia là tiêu hoàng, tôi kiên định nói. Lưu Cẩm Nghi trầm mặt, qua hồi lâu, cậu ta mới thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, là tiêu hoàng, là quỷ hồn của tiêu hoàng đi. Cẩm Nghi đạm cười, cậu cũng biết tôi là người theo thuyết vô thần, biên tập nhiều tiểu thuyết kinh dị như vậy, nhưng chưa từng tin vào những điều đó. Lần đầu tiên nhìn thấy, cư nhiên là quỷ hồn của tiêu hoàng. Tôi không chút nghĩ ngợi phản bác cách nói của Cẩm Nghi. Đó không phải là quỷ hồn, tuy rằng thân thể anh ấy lạnh băng, hơn nữa hình như cũng không có hồ hóc. Nhưng tôi vẫn sờ được vào anh ấy. Còn cùng anh ấy lên giường, anh ấy cũng sẽ ăn cơm, cũng sẽ uống nước, không có gì khác người bình thường cả. Tôi cúi đầu nhìn hai tay mình, phản phất như còn cắm thụ được nhiệt độ giá lạnh của tiêu hoang. Là cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần anh còn bên cạnh tôi. Nhưng mà anh cũng không cần tôi. Giống như những người đàn bà đã sinh ra tôi, rồi lại vứt bỏ tôi kia. Nhưng anh không cần tôi, không phải là lỗi của anh, mà là tôi sai, sợ hãi anh, cự tuyệt anh. Lù Cẩm Nghi chậm rãi nói, Hàng xanh đi thôi, mặc kệ là gì, nhìn Tiêu Hoàng một lần cuối đi. Tôi lau đi nước mắt nơi khóe mắt, lung tung gật đầu. Nhân viên nhà tang lễ yên lặng dẫn tôi cùng Lưu cảm Nghi đi tới nhà xác lạnh như băng, dừng lại trước hàng dài các ngăn tủ, lôi ra một cái trong đó. Thật là tiêu hoàng không sai, không thể tưởng tượng nổi, tôi cư nhiên lại thật bình tĩnh, bình tĩnh đến ngay cả chính mình cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi mở miệng, cúi đầu nói khẽ: "Xin lỗi." Xin có thể cho chúng tôi một mình một lát được không? Lù Cẩm Nghi liếc mắt nhìn nhân viên bên cạnh một cái, rồi gật gật đầu, lại vẫn lo lắng nói. Hàng san tôi biết cậu rất khó chấp nhận, nhưng bất luận thế nào cũng đừng làm chuyện gì ngốc nghếch được chứ. Ừ, um, cậu đừng lo, tôi hiểu. Tôi chỉ là muốn một mình lặng lặng nhìn anh ấy mà thôi. Lù Cẩm Nghi trầm mặt nhìn tôi một hồi lâu, Rồi mới thần xác hẳm đạm vỗ vỗ bả vai tôi. Sau đó, cùng nhân viên nhà tang lễ một trước một sau ra khỏi nhà xác. Cả người tiêu hoàng trên dưới cơ hộ không có vết thương nào. Biểu tình cũng thật an tường, thoạt nhìn giống như đang ngủ vậy. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi lạnh băng của tiêu hoàng. kế đến là ở mí mắt, lông mi. Tráng anh hạ xuống nụ hồn nhỏ. Cuối cùng... Tôi nheo mắt lại, nở nụ cười tháng nhiên Thứ tưởng rằng đã mất đi chỉ cần lại một lần nữa có được, sẽ vẫn chờ đợi có được lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng so với đứng tại chỗ chờ đợi, không bằng chủ động đi tìm. Yên tâm đi cẩm nghi, tôi sẽ không làm chuyện điên rồ, bởi vì đó căn bản không thể coi là hành động ngu ngốc. Tôi chỉ đơn giản là muốn đuổi theo tiêu hoàng mà thôi. Nhưng lúc tiêu hoàng còn chưa đi quá xa, tôi phải chạy nhanh đuổi theo anh ấy mới được. Mấy ngày này, cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ bậy bạ, lễ tang cứ giao cho tôi xử lý là được. Lù cẩm nghi đưa tôi đến cửa nhà, trên mặt vẫn không bỏ được quan tâm cùng lo lắng. Tôi sắp xếp mọi thứ xong, sẽ lập tức tới chỗ cậu, được không? Quen biết lâu như thế... Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe thấy Lưu Cẩm Nghi dùng khẩu khí ôn nhu như vậy nói chuyện với tôi. Tổng cảm thấy có điểm buồn cười. Tôi nói, thật có lỗi, việc này đáng ra nên do tôi làm. Có cái gì mà xin lỗi, chỉ cần cậu có thể nghỉ ngơi, ngủ một giấc là tốt rồi. Lưu Cẩm Nghi vừa nói, vừa xoa xoa đầu tôi. Hàng xanh, cậu thật sự không có việc gì chứ. Hay là tôi cứ gọi điện thoại bảo Tiểu Du qua đây cùng cậu đi Tôi ra vẻ tức giận đánh một cái nhẹ vào vai cậu ta Cẩm nghi, cậu làm ơn đừng gà mẹ như thế đi Tôi là đồng tính luyến ái cũng không phải lẻo lã Không cần phải gọi bạn gái cậu qua đây cùng tôi Khóe miệng tôi gợi lên, triêu tức cười nói Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, bạn gái cậu là đai đen không thủ đạo à Tôi thật sự sợ đến lúc nào đó cô ấy sẽ vật tôi một cái nhột lộn nhào rồi mới chỉ mũi tôi mắng to muốn tôi tỉnh lại một chút. Tiểu du là đai đen không thủ đạo nhưng đâu có bạo lực đến mức đó. Cậu nói cô ấy cũng quá khủng bố đi. Lưu cảm nghi bật cười. Tôi cười cười. Yên tâm, một mình tôi không có vấn đề. Lưu cảm nghi vẫn có chút do dự nói. Được rồi, Nếu có chuyện gì không phải, cho dù không có việc gì, cậu cũng có thể gọi cho tôi, tôi sẽ có mặt 24 trên 24. Ừ, tôi biết rồi. Tiễn lưu cẩm nghi đi rồi, tôi mới chậm rãi đóng cửa lại, nhìn cánh vật trong phòng một vòng. Tôi chưa từng phát hiện, nhà chỉ còn mình tôi lại rộng như thế. Càng thêm hiện ra nỗi cô độc, tịch mịch của tôi. Bất quá cũng không cần phải lo lắng, cô đọc cùng tịch mịch đó rất nhanh sẽ biến mất. Nếu tôi làm tiêu hoàng phải ra đi, như vậy đương nhiên là từ tôi đuổi theo đến bên tiêu hoàng. Tôi đi đến phòng bếp, cầm dao gọt hoa quả, dò tìm động mạch vành. Tôi là người rất sợ đau, cho nên nếu được, hy vọng có thể tận lực giải quyết một lần. Nhưng cho dù không thể một lần giải quyết, Chỉ cần mất máu quá nhiều, tử vong cũng không phải vấn đề Chỉ là thời gian nhiều hơn chút ít mà thôi Tôi nhắm mắt lại, cầm dao gọt hoa quả đặt lên cổ Muốn vạch một đường Vốn tưởng rằng sẽ rất đau, nhưng không có Không chỉ không đau, mà ngay cả một giọt máu cũng không chảy Nhiệt độ lạnh lẽo quen thuộc, gắt gao, gắt gao cầm tay tôi Hàng xanh, em định làm cái gì? giọng nói trầm thấp thân quen lo lắng vang lên bên tay tôi dao nhỏ trong tay bị tiêu hoàng đoạt đi trong phút chốc nhìn thấy tiêu hoàng xuất hiện trước mặt tôi cảm thấy tay chân mềm nhũng dây tiếp theo cả người đã ngã ngồi trên sàn nhìn thấy tiêu hoàng làm cho tôi thật vui sướng thật sự vô cùng vô cùng vui sướng tôi cứ tưởng anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa Rõ ràng là sung sướng như thế, nhưng đồng thời, xúc động muốn khóc lại mãnh liệt trồi lên. Tôi lớn tiếng khóc rống, nước mắt rơi không ngừng, còn người đầu xó, thanh âm khàng khàng mang theo giọng mũi. Thậm chí, cả nước mũi cũng chảy ra cả đống lớn, so với mấy đứa con nít trong vườn trẻ chỉ có hơn chứ không kém. Tôi cũng biết, mình bây giờ trông vừa buồn cười lại vừa mất mặt, nhưng vẫn không có cách nào ngừng lại. Chỉ có thể không ngừng, không ngừng khóc. Nhìn tôi khóc quá mức như thế. Tiêu hoàng luống cuốn chân tay. Tay anh nâng lên như muốn xoa xoa đầu tôi an ủi Nhưng cái tay kia lại dừng lại giữa không trung do dự không quý. Hàng xanh, thật sự xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Anh biết anh không nên xuất hiện. Anh xuất hiện sẽ chỉ làm em sợ hãi. Nhưng mà em vì cái gì lại... Tiêu hoàng cầm chặt đuôi dao, hai mắt mang theo khẩn cầu. Chuyện như thế này đừng lặp lại lần nữa, hàng xanh, em nhất định phải sống thật tốt, phải sống. Anh càng nói càng kích động, vẻ mặt như sắp khóc. Em không phải vẫn muốn có một ngôi nhà sao, tiền bảo hiểm của anh đều để lại cho em. Hàng xanh, em có thể dùng nó mua hẳn gian phòng này, nếu không thích cũng không sao, em có thể mua cái khác. Nếu tiền bảo hiểm không đủ anh còn tiền gửi ngân hàng Tất thảy đều là của em Em không cần Đầu tôi lắc mạnh như trống bỏi Hai tay gắt gao nắm thành quyền Nói không thành tiếng Chỉ có một mình em Không có anh Em không cần Lời nói đức quảng Nhưng tôi nghĩ tiêu hoàng hiểu được ý của tôi Anh lại lần nữa vươn tay Tuy rằng còn chút chần chừ Nhưng cuối cùng vẫn lau đi nước mắt cho tôi Hàng xanh em không sợ anh sao Anh lặng lặng nhìn tôi hỏi Tôi vẫn như cũ dùng sức lát đầu Sụt sịt mũi nước nở nói Khi đó em không phải cố ý Đầu em rất hỗn loạn Chỉ là lập tức không có cách nào Nói tới đây tôi ngẩn đầu lên Bỏ rối túm lấy quần áo anh nói Nhưng em thật sự không sợ anh Thật sự, mặc kệ anh là người hay là quỷ, em cũng không sợ. Cho nên, làm ơn đừng rời bỏ em, đừng rời bỏ em lần nữa. Nghe vậy, ánh mắt nguyên bản chất đầy bi thương của tiêu hoàng từ từ trở nên nhu hòa. Anh nâng cầm tôi lên, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau sạch vệt nước mắt. Hàng xanh, em có biết lúc anh bị chôn sống, trong đầu luôn nghĩ gì không? Tiêu Hoàng vừa nói vừa dẫn tôi lại ngồi xuống ghế sofa, chồn sống hai chữ này từ miệng Tiêu Hoàng thoát ra chỉ là nhẹ nhàng, thản nhiên, phản phất như đang nói thời tiết hôm nay đẹp hay không đẹp vậy. Tôi khụt thịt hơi do dự trả lời là mình đã chết rồi sao? Đúng vậy, là mình đã chết rồi mới anh nghĩ đến em. Tiêu Hoàng dịu dàng vuốt gọn tóc mai của tôi. Tầm mắt vừa như đang nhìn tôi, lại vừa như xuyên thấu qua tôi nhớ lại ký ức đã qua. Cho dù là liếc một cái thôi cũng được, anh rất muốn được nhìn thấy em. Nếu anh chết, em sẽ khóc đi. Anh biết em là người rất kiên cường, nhưng kiên cường của em, nhất định phải có người ở bên mới có thể kiên cường. Anh hy vọng nếu anh thực sự đã chết, ít nhất trước khi em tìm được một người khác mà em có thể dựa vào, có thể yên tâm làm bạn tới già. Em chỉ có anh. Tôi vội cầm lấy tay anh, đỏ mắt nhìn thẳng vào mắt anh, muốn cho anh biết tâm tình của tôi. Em chỉ có anh, chỉ có anh. tiêu hoàng bổng dưng ôm tôi vào lòng, chậm rãi nói. Hàng sanh em đã nhìn thấy thi thể của anh đi. Khi đó, khi bị chôn sống anh vẫn luôn nghĩ đến em. Sau đấy, chờ anh lấy lại tinh thần, anh đã đứng trước cửa nhà chúng ta. Anh một chút cũng không thể giải thích nổi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng có một việc anh xác thực chắc chắn Đó là anh thực sự đã chết Tiêu hoàng cuối đầu nở nụ cười tự dẻo Hơi thở lạnh băng như gió lạnh mùa đông Làm tôi khẽ rung lên Anh đã chết Thi thể cũng đã được người ta tìm thấy Nhưng bây giờ anh lại vẫn đứng ở đây Trái tim anh không đập Ngay cả hô hấp cũng chỉ là giả vờ mà thôi Hàng Sanh, Chính anh cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì Loại quái vật như anh Nhưng anh là tiêu hoàng không phải sao Tôi chủ động ôm lấy anh Nhẹ nhàng mà nghiêng đầu dựa vào bả vai tiêu hoàng Hai mắt nhắm chặt lại Vẫn như cũ không thể ngăn cản nước mắt trào ra Tiêu hoàng Chỉ cần anh ở bên em là tốt rồi Mặc kệ anh là cái gì Chỉ cần ở bên em là tốt rồi Tiêu hoàng lặng im không nói, chỉ buộc chặt vòng tay, gắt gao gắt gao ôm tôi. Xoang mũi tràn đầy mùi hương trong trẻo mà lạnh lùng của tiêu hoàng, tôi thỏa mãn nợ nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần có thể ở bên anh, muốn tôi vứt bỏ tất cả cũng không sao. Trừ điều đó ra, tôi không còn mơ ước gì nữa. Lù cảm nghi cầm túi đồ ăn, nhấn chuông đợi cửa. Nhân tiện nhịn không được há mồm ngáp một cái thật to Hắn mệt chết đi, phi thường phi thường mệt mỏi Hai ngày trước sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát Vì không thể liên lạc với hàng xanh Nên hắn đành phải đi xác nhận thi thể của tiêu hoàng Khi đó, lưu cảm nghi chợt nhớ tới mèo của hàng xanh mới gửi cho hắn cư nhiên lại viết cùng tiêu hoàng đi du lịch hoa liên Trái tim hắn nháy mắt ngừng đập lo lắng hàng San có phải đã biết Tiêu Hoàng đã chết, định làm chuyện ngu ngốc gì hay không? Cho nên lại không ngừng không nghĩ, chạy tới Hoa Liên, cô Hộ đem danh bạ điện thoại của các khách sạn, nhà trọ ở Hoa Liên gọi hết một lượt. Rồi sau, hắn tìm được hàng xanh, cũng thấy được Tiêu Hoàng. Buổi tối hôm đó, người mà hắn thấy thật sự là Tiêu Hoàng sao? Hay là một thứ gì đó, có bề ngoài giống hệt Tiêu Hoàng? Nhưng tiêu hoàng kia hẳn là tiêu hoàng đi, bởi vì hai mắt người đó nhìn hàng xanh, ồn nhu như vậy. Lù Cẩm Nghi lắc đầu, từ trong tầm tư giật mình tưởng bình tĩnh. Lúc này mới phát hiện, đã lâu như thế, hàng xanh vẫn chưa ra mở cửa. Chẳng lẽ là... Lù Cẩm Nghi biến sát, định tông cửa mà vào, nhưng vừa đẩy mạnh một cái, cửa đã cạch một tiếng mở ra. Thấy thế, Lưu Cảm Nghi vội vàng chạy vào phòng Bối rối tìm khắp các phòng Hàng xanh, Hàng xanh, cậu ở chỗ nào? Lưu Cảm Nghi cơ hồ lực tung cả phòng lở ở lên Nhưng cũng không thấy bóng dáng Hàng xanh đâu Mà hắn cũng không biết có nên an tâm hay không Bởi vì ít nhất hắn còn chưa thấy thi thể của Hàng xanh Hàng xanh, cậu rốt cuộc chạy đi chỗ nào vậy? Chắc không phải thật sự làm việc gì ngốc ngớt đi Lưu Cẩm Nghi càng nghĩ càng lo lắng, suy xuất ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách, bỗng dưng một phong thư trên bàn hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn vội vàng bóc ra, bên trong là một mảnh giấy cùng một đĩa cứng. Lưu Cẩm Nghi không chút nghỉ ngợi, để đĩa sang một bên, bắt đầu đọc thư. Nhìn nhìn, lo âu trong mắt hắn dần dần biến mất, thay vào đó là một chút an tâm tươi cười. Hắn đứng lên, đi tới cửa sổ kéo màn che Để cho ánh nắng ấm mát tràn vào phòng Chiếu lên mặt hắn Thật là, hai tên luôn khiến người ta phải quan tâm Bớt quá như vậy cũng tốt Chỉ cần các cậu cảm thấy hạnh phúc Chỉ cần các cậu hạnh phúc Lưu cảm nghi cười khẽ, thấp giọng lẩm nhẩm chương 7 Lưu hoành sinh biết ba mình có một bí mật Bí mật đó chính là hàng năm ba hắn luôn có một khoảng thời gian không ở nhà, kể cả mẹ cũng không biết ba đi đâu, làm cái gì. Dù sao ông ấy không phải đi gặp vợ bé bên ngoài là được rồi. Mẹ rõ ràng không biết ba đi đâu, lại vẫn có thể kiên định nói như thế. Năm thứ hai trung học, xuất phát từ tò mò, hắn bỏ học theo dõi ba. Ba đầu tiên là ngồi trên xe lửa, sau đó thay đổi vài lần xe bớt. Đến một trấn nhỏ hẻo lánh, dường như là tới gặp bạn cũ. Lưu hoành sinh xa xa theo đuôi ba, đến một căn nhà hai tầng cũ kỹ, Ba còn chưa ống chuông, cửa đã mở ra. Ha ha, cẩm nghi, cậu tới rồi. Mở cửa là một người đàn ông tuổi tác không hơn kém ba là bao. Xem biểu tình của người nọ, chắc hẳn đã quen biết ba từ lâu. Lưu hoành sinh nghĩ... Hàng năm ba mất tích chắc hẳn 8 phần 10 là vì tới gặp người này Ba cũng nở nụ cười, đẩy gọn kính hỏi Hàng xanh, sao cậu mở cửa đúng lúc thế? Người ba gọi là hàng xanh kia, gãi gãi đầu cười Tiêu hoàng ở trên lầu 2 thấy cậu đến, nên bảo tôi mau mau xuống mở cửa ha Lập tức ha, không ngờ tôi vẫn còn được hoan nghênh nhiều vậy nha Nghe hai người nói chuyện có thể thấy tình cảm giữa ba và Hàng Sanh rất tốt Hàng Sanh cười ha ha Cậu được hoan nghênh tới đâu còn không phải đều bị Tiểu Du trói chặt Đúng rồi Tiểu Du vẫn khỏe chứ Còn con của cậu thì sao Thành tích có bị tuột hay không Bớt quá tuột một chút cũng không sao Lần trước nó không phải xếp thứ 9 toàn khối thôi Thật thông minh à Hoàn toàn không giống cậu tí nào mà Cái gì mà hoàn toàn không giống tôi chứ Tên quỷ nhà cậu Nói chuyện cũng quá khó nghe đi Ba nắm hai tay Hôn hăng chỉ chỉa trán hàng xanh Đau đau Đau nhỉ Người cậu đau còn chưa bằng lòng tôi đau đâu Nhìn hai người trước mắt Tựa như trẻ con đánh nhau Lưu hành sinh bắt đầu có điểm hối hận Mình vì sao là phải theo dõi ba rồi Được rồi Hai người mỗi năm gặp mặt nhất định phải làm loạn như vậy mới có thể vui sao. Một thanh niên ước chừng hai mươi mấy tuổi tách ra hai người ra. Miệng tuy nói lời trách cứ, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nhu hòa. lưu hành sinh luôn luôn cảm thấy bộ dáng mình không tồi, dù sao gen của ba mẹ coi như là tốt đẹp. Vì thế, bọn con gái trong trường hâm mộ hắn không hết Nhưng sau khi nhìn thấy người này, hắn không bao giờ tự nhận mình đẹp trai nữa. Người kia, hẳn là con lai đi. Đôi mắt màu lam, mũi cao mắt sâu, còn có làn da trắng nõn đủ để không ít phụ nữ ghen tị. Tiêu hoàng, cẩm nghi bắt nạt em. Hàng xanh vừa nói, vừa trốn sau tiêu hoàng nhỏ hơn hắn những 10 tuổi. Cảnh này làm lưu hành sinh cảm thấy thật buồn cười. Đối với hàng xanh đã hơn 40 tuổi mà còn làm nũng, tiêu hoàng tự hồ không chút phản cảm còn ngang ủi xoa xoa đầu hắn, mà hàng xanh cũng thật vui vẻ hiếp mắt lại. Tiêu hoàng hướng ba cười nói, Đừng đứng ở bên ngoài, vào nhà tâm sự đi, cả con của cậu nữa. Nghe vậy, Lưu hành Sinh hoảng sợ, không ngờ mình lại bị phát hiện. Ba hắn rõ ràng cũng sửng sốt, lập tức phục hồi tinh thần, tráng nổi gần xanh bạo quát. Lưu hành Sinh, mau ra đây cho ba có trốn tuyết cũng vô dụng, hắn chui ra từ sau cột điện, đi tới chỗ ba đang tức nổ mũi. Ba, thật là trùng hợp à, không ngờ ba con mình lại gặp nhau ở chỗ này nha. Hắn cười gượng chào hỏi, miệng biên cái lý do mà chính hắn cũng phải phỉ nhổ là ngu ngốc. Ba trợn trắng mắt, ánh mắt xuyên thấu qua trồng kính như muốn cắn chết hắn vậy. Còn sao lại ở chỗ này, trường học thì sao, còn bỏ học. Hắn nghe ngô cười vài tiếng, ý đồ cười cho qua chuyện. Đáng tiếc bà đương nhiên không là dễ gạt. Ném cho hắn cái lường, kèm đe dọa không lời. Nếu hắn không giải thích rõ ràng, cũng đừng muốn sống về nhà. Lúc này tiêu hoàng cười nói. Cảm nghi, vào nhà nói chuyện đi. Muốn răng dạy con cũng không nên ở chỗ người qua qua lại lại, mà dạy bảo chứ. Đúng đúng, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết. Hát hát. Bất quá nếu cậu có hứng thú cho người ta biết cũng không sao Hàng xanh vẽ mặt treo chọc Bà có thể là cảm thấy bọn họ nói cũng đúng Cho nên nhéo tay hắn kéo vào nhà Không buồn nhìn hắn đau kêu Hàng xanh ngượng ngùng ngồi xuống sofa Ha ha cười nói Cảm nghi, cậu đừng làm mặt đáng sợ thế nha Không phải là bỏ học thôi sao Tôi cũng không tin cậu chưa từng bỏ học à Lưu hoành sinh cảm thấy, hàng xanh so với nói là giảng hòa, chẳng bằng nói thẳng ra, là hắn thật sự cho rằng, bỏ học cũng không tính là chuyện gì lớn lao. Ba bất đắc dĩ cười cười, hàng xanh, cậu hẳn là biết tôi sẽ không tức giận chỉ vì nó bỏ học mà. Hàng xanh ngứng ra, lập tức như hiểu ý nói, thì ra là cậu lo lắng việc đó, cảm nghi, tôi bây giờ mới phát hiện ra, Là thần kinh của cậu cấu tạo yếu như vậy à? Ba có vẻ tức giận trả lời Nói nhảm, ai thần kinh cấu tạo quá yếu? Hàng sanh hướng ba làm cái mặt quỷ Nói nhảm, không cần nghĩ cũng biết tôi không phải cùng cậu thảo luận thần kinh cấu thành như thế nào Ngay tại hai vị tuổi ác trung niên, sắp sửa cải loạn Tiêu hoàng cầm tách trà đi tới, nghiêng đầu cười nói Cảm nghi, việc đó không cần lo lắng vậy đâu vì nó là con cậu mà. Nhìn tiêu hoàng tươi cười, bà thở dài một tiếng, kẻ cười nói, vẫn không khác xưa, cá tính thẳng nhiên. Lưu hoành sinh mờ mệt không hiểu, hắn không rõ việc đó mà ba cùng bọn họ nói, rốt cuộc là chỉ cái gì. Bà hiển nhiên cũng không có ý giải thích cho hắn, lại tiếp tục cùng hoàng sanh tranh cãi. Uống trà, có thể chứ? Thanh âm trầm thấp, Truyền vào tai Lưu Hoành Sinh, hắn vội vàng nói: "A, có thể làm phiền anh?" Tiêu Hoàng cầm bình trà, rót vào cái chén trước mặt Lưu Hoành Sinh. Ngại quá, trong nhà không có đủ uống khác, thanh niên các cậu chắc không thích uống trà lắm đi. "Không đâu, tuy tôi rất ít uống, nhưng cũng không chán ghét." Lưu Hoành Sinh khách khí đáp lời, trong lòng lại thầm buồn cười. Vì bộ dáng tiêu hoàng thoạt nhìn chẳng qua cũng mới hơn hai mươi mấy tuổi mà thôi, nói chuyện là già dặn hệt như người đồng lứa với ba. Hơn nữa, không hiểu có phải vì cuối thu hay không, mà khi tiêu hoàng vừa tới gần hắn, hắn sẽ cảm thấy một luồng khí giá lạnh ập tới. Lưu hành sinh thật dè dạt uống một ngụm trà nóng, hỏi. Xin hỏi hai người, quen biết ba tôi lâu rồi sao? Ừ, rất lâu. Tiêu hoàng mỉm cười. Hắn trầm ngâm nói, Thế sao? Vậy ba tôi hàng năm mất tích, đều là đến thăm hai người. Tuy kết câu là nghi vấn, nhưng trên thực tế, hắn đã khẳng định được đáp án. Quả nhiên, Tiêu hoàng gật đầu cười nói, Hàng năm cậu ấy đều đến đây cùng chúng tôi tâm sự, có đôi khi cũng sẽ thuận tiện cầm máy quyển sách tới cho hàng xanh. Hàng năm đến đây cũng chỉ vì tâm sự, cái này gọi điện thoại là được rồi chứ. Lưu Hoành Sinh cảm thấy ba mình thật là nhàm chán, rảnh rỗi quá nên tìm việc để làm, nhưng cũng có vài phần hâm mộ. Ba cùng với bọn họ chắc hẳn là bạn tri kỷ như mọi người thường nói đi. Bất quá, sách, sách gì à? Tiểu thuyết của Hàng Xanh đều do Cẩm Nghi phụ trách, cũng là Cẩm Nghi dẫn dắt cậu ấy từ một tay viết trên mạng trở thành tác gia chuyên nghiệp. Tiêu Hoàng giải thích Lưu hoành sinh không khỏi kinh ngạc, không ngờ hàng xanh lại là một tiểu thuyết gia. Bút danh của chú ấy là gì? Viết những sách nào á? Tiêu hoàng lấy xuống một quyển trên giá, cười khổ nói. Tuy cẩm nghi mỗi lần đều mang đến đây, bất quá hàng xanh không có thói quen lưu trữ tác phẩm của mình. Cơ hồ đều đem chúng nó bán hạ giá hết. Đây là quyển duy nhất cậu ấy giữ lại, vì nó có ý nghĩa đặc biệt. Hắn nhận lấy nhìn xem, kinh hô. À, bản này trước đây tôi có đọc rồi, ở trong phòng làm việc của ba tôi, hình như xuất bản đã mười mấy năm. Hàng xanh đột nhiên chạy tới, vẽ mặt kích động hỏi. Nga nga, cháu xem rồi, nó thế nào, được hay không? Ừ, không tồi, bất quá kết cục có vẻ không được hợp lý lắm. Hắn nuốt nuốt nước miếng, có chút chần chờ nói. Trước đó miêu tả nhân vật nam chính là một người rất tàn nhẫn, vì quyền thế có thể lãnh huyết giết người phụ nữ kia. Nhưng sau đó, khi cô ấy tới tìm hắn, muốn kéo hắn cùng xuống địa ngục, hắn lại đột nhi nhận ra rằng hắn kỳ thật là yêu cô ấy. Khóc nói hắn yêu cô, rồi mới cam tâm tình nguyện bị người phụ nữ đó lôi đi. Vẻ mặt hàng xanh ủ rũ, thất vọng nói, không hợp lý, không hợp lý. Quả nhiên xoay chuyển quá cứng, khó trách bán không chạy. Bà cười nói, cũng không phải bán không chạy, ít nhất nhà xuất bản không bị lộ vốn, bằng không sách của cậu sao vẫn có thể xuất bản chứ? Cẩm nghi, cậu an ủi tôi kiểu gì thế hả? sắc mặt hàng xanh càng thêm buồn bực, tiếp theo hắn bỗng dưng giang hai tay ra. Lưu hoành sinh vừa mới kỳ quái Hàng xanh vô duyên vô cớ Giang hai tay làm gì Giây tiếp theo hắn liền thấy đáp án Tiêu hoàng chủ động đi tới trước mặt hàng xanh Để hàng san ôm mình Rồi mới tùy ý hàng xanh Ở trong lòng hắn Cọ đông cọ tay Tiêu hoàng nhu nhu tóc hàng xanh Ý cười mang đậm cưng chiều Cốt chuyện không hợp lý Cũng không quan trọng Anh rất thích mà Thật sự Hàng san hoài nghi hỏi Thật sự, không lừa em. Hàng San lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có điều hai tay vẫn gắt cao ôm chặt lấy tiêu Hằng, cố gắng chiếm tiện nghi. Thấy thế, Lưu Hành sinh trố mắt nhìn. Hắn biết về đồng tính liên ái, nhưng đây vẫn là đầu tiên gặp được. Hơn nữa, lại là già trẻ tuổi tác hơn kém nhau rất nhiều. Tầm mắt hắn đảo tới đảo lui qua hai người, có điều chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên mà thôi. Chứ không hề phản cảm gì, chỉ có những kẻ thích lạm giao là làm hắn chán ghét. Thế giới gần 10 triệu dân, muốn giữa biển người tìm được một người thật lòng yêu mình, quả thật không dễ dàng. Cho nên, hắn cho rằng bất luận đối phương là nam hay nữ, chỉ cần có thể tìm được một nửa của mình đã là một việc vô cùng hạnh phúc rồi. Hơn nữa, khi tiêu hoàng và hàng xanh đứng cùng một chỗ, không khí chung quanh cũng sẽ trở nên thật nhu hòa. Lại nhu hòa này, Lưu hành Sinh cũng đã từng được cảm thụ, chính là từ ba mẹ của hắn. Lưu hành Sinh phát hiện, xung quanh bỗng nhiên im lặng hẳn đi. Tỉnh đến mức, phản phất một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được tiếng vang. Ba người trong phòng đều dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn chăm chú, làm cho hắn nhất thời bối rối không biết làm sao. Đánh vỡ trầm mặt trước tiên là tiêu hoàng. Cảm nghi, nó quả nhiên là con của cậu Ôn nhu giống hệt cậu vậy Trong mắt tiêu hoàng lấp lấy ý cười Vẽ mặt tựa như một trưởng bối vui mừng Khi thấy hậu bối có thành tích xuất sắc Đương nhiên, tôi sinh mà Ba cười thật vui vẻ Đầu lưu hành sinh lại là một đống dấu hỏi Ba người này luôn nói một ít lời hắn hoàn toàn không hiểu Bất quá, so với nghi vấn trong lòng Hắn kỳ thật càng muốn sửa lại lời ba hắn Không phải ba hắn sinh, mà là mẹ sinh, nhưng bởi vì không khí lúc này quá mức hòa hợp, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem những lời này nuốt lại vào bụng. trạng vạn, ba con hắn ở nhà tiêu hằng cùng hàng xanh ăn cơm chiều. Cơm chiều là hàng xanh làm, mì xào kẹp mì, đúng là đủ buồn cười, nhưng quả thật mang đậm phong cách cá nhân của hàng san Tuy rằng hắn mới nhận thức hàng xanh chưa đến mười mấy giờ. Rồi sau, hàng sanh cùng tiêu hoàng đưa ba con hắn đến bến xe bớt. Lúc ba nói với hàng sanh năm sau cũng sẽ tới thăm bọn họ. Hàng sanh tặng cho ba một cái ôm thật chặt. Ba con hắn lên xe bớt, hàng San cùng tiêu hoàng vẫn không rời đi. Vẫn đứng ở nhà ga, nhìn theo đến tận khi xoẹt khuất hẳn.